Lâm đại ca, đối phương có thể thấy chúng ta là người lạ, không môn không phái, muốn tìm một chỗ bí ẩn nào đó tiến hành cướp đoạt. Triển Thanh Nhu truyền âm nói, không sai. Lâm khiếu đừng trả lời rất thẳng thắn. Vậy vì sao chúng ta lại đi theo hắn? Triển Thanh Nhu có chút ngoài dự liệu hỏi, nếu như có người muốn đưa tiền cho chúng ta, lẽ nào còn đẩy đi hay sao? Lâm khiếu đừng có chút thú vị. Tả ác hỏi ngược lại, lâm đại ca là muốn đen ăn đen, triển thanh nhu lần đầu tiên lĩnh giáo một bộ mặt khác của lâm khiếu đường. Kiếm chút tiền dừng chân cũng tốt, lâm khiếu đường bỗng nhiên có cảm giác muốn chơi trò đồ dai. Tốc độ phi hành của ba người cũng không nhanh, bay chừng thời gian một nén hương, đến một chỗ sơn cốc bình thường cách thiên du cửu phường hơn trăm dặm. Bất quá sơn cốc này đã được bố trí một đảo kết trận cỡ nhỏ phong tỏa khí nguyên, hơn nữa cực kỳ bí mật tinh diệu. Bình thường tu luyện giả căn bản không thể nào phát hiện ra được. Thế nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu, chút tài nghệ này quả thực không đáng nhìn. Lâm Khiếu Đường thậm chí còn không cần dùng tới tử kim tuệ nhãn cũng có thể đơn giản nhận biết được sự tồn tại của kết trận này. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu hầu như có thể khẳng định được có người cố ý dẫn bọn họ tới bẫy dập, thế nhưng khí tiến vào trong sơn cốc, đã phát hiện ra thực sự đúng là có người mai mục, trên thực tế bọn họ cũng không hề tận lực mai phục, mà chỉ nằm trên một gốc đại thụ khá rộng ngủ khò khò. Tu vi của người này so với dương thiên cao hơn một chút, đã đạt tới linh hồn dai trung kỳ. Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái. Nếu như chỉ với chút lực lượng này mà nói, muốn giết người đoạt bảo thì hơi có chút miễn cưỡng. Bản thân mình và triển thanh nhu biểu hiện ra bên ngoài là tu vi linh hồn dai sơ kỳ. hai đấu với hai ai, cho dù đối phương có chiếm ưu thế đi nữa thì tính mạo hiểm phiêu lưu vẫn rất lớn. Tìm người có tu vi đại sư dai để hạ thủ hiển nhiên thích hợp hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 515, Dương Thiên hạ xuống dưới mặt đất, Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu đối mặt nhìn nhau. Hiển nhiên tình cảnh hiện tại so với suy nghĩ của hai người có chút không thích hợp. Người nằm ở sau gốc đại thủ kia là một hòa thượng béo mập đeo một hô lô rượu tại thắt lưng, cầm trên tay hơn chiếc đùi gà nướng đã bị ăn hơn phân nửa. Bình thường tu luyện giả từ sư giai trở nên đối với thực vật nhu cầu thực vật đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Bất quá muốn ăn thì cũng có thể ăn Người này ngủ có vẻ rất say Ba người lâm khiếu đường hạ xuống dưới đất hồi lâu mà vẫn không hề thấy động đậy như không phát hiện Thế nhưng sâu trong nguyên thức của lâm khiếu đường đột nhiên hơi chấn động Quang mang màu tím trong mắt trượt lé lên Mà hòa thượng béo mập cũng mở mắt ra Hình như có ý kinh ngạc Bất quá hai người trực tiếp giao lưu trong thời gian cực ngắn Hầu như ngay cả chính bọn họ cũng không có cảm giác gì. Trong lòng lâm khiếu đường hơi kỳ quái. Khí nguyên tỏa ra từ người này xác thực chỉ duy trì tại linh hồn dai trung kỳ mà thôi. Thế nhưng hắn lại tạo ra cho người khác cảm giác như tuyệt thế cao nhất. Hòa thượng béo mập nằm sau gốc đại thủ cũng vô cùng kinh ngạc. Thỉnh thoảng như lơ đắng nhìn về phía lâm khiếu đường. Chỉ chốc lát trên không trung lại bay tới một người. Chính là đại hán trung niên ồn ào với thanh niên mặc lục bào trước đó. Đại hán trung niên vừa mới hạ xuống đá ôm quyền nói. Tại hạ trương liêu ra mắt mấy vị đạo hữu. Hòa thượng béo mập một bên tước thịt gà một bên nói. Ngươi chính là gã tán nhân võ tu rất nổi danh bảo phong quyền trương liêu đó sao? Đại hán trung niên quan sát hòa thượng béo một một hồi rồi trả lời. Chính là tại hạ vị cao tẳng này nhất định là tử nhục la hán rồi. Hòa thượng béo mập vỗ vỗ chiếc hồ lô đeo tại thắt lưng chính mình, lại giơ đùi gà trên tay nói. Nhận ra bần tăng rất dễ dàng. Trương Liêu cười cười, chuyển hướng sang phía lâm khiếu đường và triển thanh nhu hỏi. Hai vị là... Dương Thiên lập tức tiến lên nói. Trương đạo Hữu hai vị này là do Dương Mũ mời tới. Cao thủ tán nhân rất khó tìm, đã nhiều ngày qua Dương Mộ vẫn không thể nào tìm ra được người nào thích hợp mãi cho tới khi hai vị đạo hữu đây xuất hiện, rất sợ bỏ lỡ, vì vậy hơn khẩn cấp, Dương Mộ đã quên mất thỉnh giáo tính danh của nhị vị đạo hữu, có chút thất lễ, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi. Lâm Khiếu đừng lơ đễnh cười cười nói: "Dương đạo hữu nói quá lời, tu luyện giả không nên để ý mấy tiểu tiết này." Tại hạ là lâm khiếu đường, vị này là nội nhân, vợ, triển thị. Nghe được lời giới thiệu của lâm khiếu đường, trong lòng triển thanh nhu nao nao, tức thì có chút không thể nào tin được. Đồng thời cũng rất thích thân phận này, dù chỉ là làm bộ mà thôi. Thông minh như triển thanh nhu, tim đập nhanh trong thời gian rất ngắn, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Trong nháy mắt đã sáng tỏ nguyên nhân vì sao lâm khiếu đường lại giới thiệu như vậy. chính là vì hai chữ tán nhân trong miệng dương thiên nếu như giới thiệu thành sư vinh muội hiển nhiên thành có môn có phái rồi nguyên lai like là lâm đạo hữu triển đạo hữu thất kính thất kính trương liêu hơi cối người rồi lại đánh giá hai người lâm khiếu đừng một chút rồi nói nhìn hai vị đạo hữu rất lạ mặt trương mộ tuy rằng chỉ là hạng người bình thường nhưng bình sinh rất thích đi vân du khắp nơi toàn bộ chu võ quốc này hầu như trương mộ đều đã đi qua tán nhân linh hồn giai trương mộ cũng không dám nói quen biết hết thế nhưng ít nhất chín thành trương mộ đều biết rõ không biết hai vị đạo hữu thường hoạt động tại khu vực nào điều tra sao sắc mặt lâm khiếu đừng nhất thời có chút bối rối dương đạo hữu ngươi gọi hai phu phụ chúng ta tới đây không phải chỉ vì muốn nhận thức giao lưu đúng không lâm khiếu đừng bỗng nhiên đổi sắc mặt tuy rằng có chút đường đột Thế nhưng trong lòng Hòa Thượng Béo Mập và Dương Thiên coi như là trong tình lý. Theo lý thuyết, Trương Liêu là linh hồn giai trung kỳ, vị Lâm đạo hữu này mới chỉ là linh hồn giai sơ kỳ, giữa hai người kém nhau hẳn một cảnh giới, mặc dù đều là linh hồn giai, thế nhưng chênh lệnh giữa một cảnh giới này lại vô cùng lớn. Bất quá lúc này Lâm Khiếu đừng biểu hiện ra là tu vi linh hồn giai sơ kỳ đỉnh phong, hơn nửa bước chạm vào trung kỳ rồi. Mà Trương Lưu mới chỉ vừa mới đột phá cảnh giới đạt tới trung kỳ mà thôi. Bởi vậy tranh lệnh giữa hai người thực tế cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa vị lâm đạo hữu này đi theo hai phu phụ, lẽ bình thường tự nhiên hai người sẽ song tu với nhau. Hai người phối hợp thì uy lực nhất định không thể kém. So với tổ hợp hai linh hồn dai sơ kỳ bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy so sánh cẩn thận thì thực lực của Phu Phụ Lâm thị phải mạnh hơn so với Trương Liêu mới đúng. Nếu không phải là như vậy thì Trương Liêu đã sớm phát ra áp rồi. Bức áp đối phương, hoặc là giáo huấn nhẹ đối phương một chút. Lúc này, vị đại hán trung niên mặc dù có chút không đồng ý, thế nhưng cũng không biểu lộ ra quá mức rõ ràng. Trên mặt càng nhiều vẻ xấu họ, hiển nhiên đối với câu hỏi trực tiếp của chính mình đã cảm thấy một chút hối hận. Dương Thiên chỉ sửng sốt trong thời gian rất ngắn, bắt đầu giải thích nói. Tự nhiên không phải, Dương Mỗ nửa tháng trước đã tới Thiên Du Cửu Phường, thế nhưng đã bị báo thạch thất bình thường đã không còn nữa. Liên tiếp mấy ngày canh giữ trước cửa thạch phủ khách sạn cũng không thể vào ở. Thạch thất quý khách mỗi ngày lên tới 20 khối nguyên thạch trung cấp. Lấy tài sản hiện có trên người Dương mộ thì thực sự khó có thể chịu nổi. Bất quá một năm trước. Trong một lần dương mộ thám hiểm đã tìm được một mỏ khoáng thạch trung phẩm, bởi vì trong khoảng thời gian này tập hợp rất nhiều tu luyện già, nếu như tùy tiện khai thác đào mỏ thì rất dễ bị phát hiện ra, dẫn tới tranh chấp. Bởi vậy dương mộ dự định khi hội đấu giá diễn ra thì tìm người kết bạn đi khai thác, nhưng lúc này tình thế đã bắt buộc, không thể vào trong thạch phủ khách sạn dương mộ thực không cam lòng, một lần trước tổ chức hội đấu giá. Chính là bởi vì không vào trong thạch phủ khách sạn ở, mới không lấy được tin tức vật phẩm đấu giá nhanh nhất, dẫn tới một kiện pháp bảo Dương Mũ vô cùng cần thiết rơi vào trong tay người khác. Lần này dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa, Dương Mộ cũng nhất định phải mua cho được một kiện pháp bảo vừa lòng. Lời nói của Dương Thiên đối với Trương Liêu và Hòa Thượng Béo Mập cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết được một chút tin tức. Lâm khiếu Đường và triển thanh nhu thì liếc mắt nhìn nhau một chút, trong mắt hai người đều hiện lên một tia rung động khó phát hiện, mà những người khác đều không chú ý tới. Mở khoáng thạch trung phẩm tuyệt đối là một bút tài phú cực lớn, bình thường chỉ có những đại môn phái thực lực hùng hậu mới có thể chiếm đóng, bằng không chắc chắn sẽ dẫn tới một trận tinh phong huyết vũ trong tu luyện giới. Chỉ bất quá trong lời nói của Dương Thiên có mấy phần là thực, vẫn còn có chút hoài nghi... lâm khiếu đường trong lúc lơ đãng vẫn chú ý tới thần sắc trên mặt mỗi người ở đây các vị nhất định rất kỳ quái vì sao môn phái không tìm được chỗ này mà lại bị một tu luyện giả tán nhân nho nhỏ như ta tìm thấy cho dù ngoài miệng không nói trong lòng cũng nhất định có chút hoài nghi dương thiên tựa hồ suy đoán được ý nghĩ trong lòng mấy người ở đây tự diễu cười nói dương đạo hữu không cần phải coi nhẹ chính mình như vậy Vẫn tăng nhận thức ngươi tương đối rõ Đối với thái độ làm ngươi và tán dự của ngươi có vài phần tin tưởng Hòa thượng béo mấp uống một ngụm rượu nói Trên mặt trương liêu cũng không có bao nhiêu biến hóa Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu thì tỏ vẻ tiếp tục muốn nghe Dương thiên đã nhìn thấy thái độ của tất cả mọi người Thực tế so với tưởng tượng của hắn tốt hơn một chút Tiếp tục nói Sở dĩ dương mũ vẫn đi tìm tán nhân thích hợp kết bạn Cũng bởi vì lo lắng sau khi bị người môn phái biết được, lấy thực lực một người dương mộ quả thực không thể chống lại, thậm chí đến lúc đó không lấy được tới nửa khối nguyên thạch trung phẩm nào, càng có thể sinh ra tranh chấp không đáng có. Bởi vậy dương mộ liền đi tìm một số tán nhân có thực lực tương đương với nhau, tốt nhất là không có môn phái gì hết. Dù sao thì tán nhân so với những tu luyện giả có môn phái có tâm tính tinh thuần hơn một chút. Dương Đạo hữu Ngươi hoàn toàn có thể một mình một người đi vào. Thần không biết quỷ không hay khai thác hết. Cần gì phải cần có tới năm người để chia cắt với nhau đây. Ngươi không cảm thấy chính mình rất có hại hay sao? Lâm khiếu đừng không chút biểu tình hỏi. Trương Liêu và Hòa Thượng béo mập tỉnh bơ. Nhưng trên thực tế đối với vấn đề này rất quan tâm. Hầu như toàn bộ vấn đề đều tập trung vào điều này. Dương Thiên Khe khẽ thở dài lắc đầu nói. Lâm đạo hữu có điều không biết. Nếu như là nguyên mạch kia ẩn giấu kín giáo, dương mộ cũng không phải là thánh hiền, kiên quyết không chia sẻ với người khác, ai không muốn độc chiếm cơ trừ. Bất quá thế gian vạn vận tương sinh tương khắc, mọi việc không có khả năng tận thiện tận mỹ, nguyên mạch kia không những ẩn sâu trong nhiều tầng nham thạch, hơn nữa còn có một đầu tuyết vương điêu cấp 13 và nhiều yêu thú khác thủ hộ. Lấy thực lực của dương mộ thì căn bản không thể nào giải quyết được cản trở đó. Nói như vậy tuy rằng sắc mặt bốn người còn lại đều không có bao nhiêu biến hóa, nhưng tử hồ nghi ngờ đã được loại trừ. Vì sao Dương Đạo Hữu lại đi tìm hai phu phụ chúng ta đây? Chúng ta và Dương Đạo Hữu chỉ sợ là mới gặp nhau lần đầu tiên. Lâm khiếu đừng hỏi một câu so với một câu càng sắc bén. Lúc này coi như là hòa thượng béo mập cũng hiện lên một tia khiếp đảm trong mắt. Không biết vì sao đối với người thanh niên mặc tử bào này luôn có một loại cảm giác sợ hãi. tựa hồ như người này không phải đơn giản như nhìn bề ngoài của hắn dương thiên cũng sớm có dự liệu nói dương mũ nhìn người có chút bản lĩnh đặc biệt vô luận là người phàm hay tu luyện già tâm tính như thế nào từ nhãn thần có thể nhìn ra được đương nhiên người có tu vi cao thì ẩn giấu càng sâu bất quá dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng che giấu hoàn toàn dương mũ có một bộ xem tướng thuật của tổ tiên truyền lại Lại phối hợp với dương mũ trời sinh có tịnh nguyên chi thể, đối với loại thuật này có nắm chắc rất cao. Lâm đạo hữu và triển đạo hữu hoàn toàn là chính khí, quyết không phải ma tu, nhãn thần cũng trong sáng không phải ác nhân, khí nguyên cuồn cuộn chính thống. Ba điểm này nhìn như rất đơn giản, thế nhưng toàn bộ tu luyện giả phù hợp được lại không nhiều lắm. coi như là vị tử nhục la hán mà dương mộ quen biết nhiều năm cũng chỉ có hai điểm mà thôi Trương đạo hữu cũng là như vậy nhưng phu phụ hai người lại có đầy đủ ba điểm chính là vì nguyên nhân này nên dương mộ mới mời kỳ thực trong nhiều ngày qua những tu luyện giả tu vi cao thâm hơn so với hai vị đạo hữu có rất nhiều bất quá những kẻ đó dưới sự quan sát của dương mộ cũng không thể nào hợp tác vui vẻ được Nói thế Lâm Khiếu Đừng lại có chút tin tưởng không biết nguyên do, bất quá trong lúc giải thích, sắc mặt và nhãn thần của Dương Thiên không có biến hóa gì đặc biệt, mà trong lời nói cũng không hề có kẽ hở nào, tịnh nguyên chi thể cũng có thực, Lâm Khiếu Dường dò xét một chút đã nhận rõ, vật giá chu võ quốc rất cao, đối với nguyên mạch Lâm Khiếu Đừng hiển nhiên rất động tâm. Hầu bao đến khi đấu giá hội tiến hành đã chẳng còn bao nhiêu, mà cho dù giữ được toàn bộ nguyên thạch hiện tại thì cũng quá ít. Về mặt khí thế trong lúc đấu giá đã thua một bậc, đến thời điểm đấu giá chân chính hơn phân nửa là thất bại. Dương đạo hiểu, không biết nguyên mạch kia ở nơi nào, nếu như quá mức xa xôi, chỉ sợ trương mộ không thể đi được. Cửu du tập hội lần này trương mộ nhất định phải tham gia, trương mộ đã thu hoạch được chút tin tức. Trong đấu giá hội sẽ có một đôi hỏa dung tinh nguyện chế thành quyền bộ bán ra. Trương mũ chắn chắn phải đoạt được vật này. Trương Lưu thẳng thắn nói. Dương Thiên cười cười nói. Trương Đạo Hữu không cần phải lo lắng. Nguyên mạch cách nơi này cũng chỉ có hơn 30 vạn dặm mà thôi. Nhiều nhất tốn thời gian một tháng phi hành. Nếu như có pháp bảo phi hành cấp cao thì thời gian có thể rút ngắn lại một chút. Sắc mặt Trương Lưu vừa chậm nói. Vậy thì Trương mũ an tâm. Dương Thiên giải thích rõ ràng vài điều, rồi bay lên trời, những người khác đều lập tức theo sau. Một đường phi hành, Dương Thiên cũng không dám quá mức quang minh phi hành trên tầng trời cao, mà vẫn áp dụng phương pháp phi hành tương đối kín đáo dưới tầng trời thấp, tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng vẫn phải làm như vậy, hiện tại cửu du tập hội sắp diễn ra. Những tu luyện giả khác đều có mục tiêu chính là thiên du cửu phường, đột nhiên nhìn thấy có người phi hành theo hướng ngược lại, tự nhiên sẽ làm cho các tu luyện giả hoài nghi. Bốn người còn lại đối với hành động của Dương Thiên cũng không có bất cứ hoài nghi nào, tình nguyện chậm một chút cũng không muốn gặp phải rắc rối. Cứ như vậy, liên tục phi hành 18 ngày, trên giường có vài lần nghỉ ngơi và hồi phục một hai canh giờ lại tiếp tục bay đi. Rốt cuộc dưới sự dẫn đường của dương thiên năm người đến một bãi đá lộn xộn không khí bốn phía cực kỳ khô giáo khí nguyên càng thiếu thốt khan hiếp coi như là lâm khiếu đường với nguyên thức vượt xa qua luyện giả cùng cấp bậc cũng không cảm nhận được bất cứ nguyên khí cảm nào ở đây giống như là một mảnh tử địa tiểu tử khí nguyên ở đây khan hiếm sao lại có nguyên mạch lão phu cũng nhìn không ra a Kỳ áo dùng nguyên thức khổng lồ của bản thân dò xét hồi lâu cũng không có chút thu hoạch nào, không khỏi hồ nghi nói. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 516 Thế giới trong động việt đối với ngôn ngữ của kỳ áo, Lâm Khiếu đừng mắt điếc tai ngơ, tuy rằng hắn cũng có chút kỳ quái, thế nhưng Lâm Khiếu đừng lại càng thêm tín nhiệm dương thiên vài phần. Nếu là nơi đây có khí nguyên rồi sao, tùy ý đều là kỳ thú dị thảo. Chỉ sợ đã bị những tu luyện giả khác phát hiện ra Trở thành một nơi thuộc địa phận quản lý của môn phái Hoặc có thể nơi này đã trở thành phế tích do bị đào rỗng rồi Lâm khiếu đừng thử dụng từ mang tuệ nhãn điều tra Cũng chỉ thấy một chút vết tích nhàn nhà Không thể kết luận chính xác được đó chính là nguyên mạch Khuôn mặt nhỏ bé thanh nhã của triển thanh nhu lúc này hiện rõ vẻ nghi hoặc nồng đậm Đối với việc chính mình không dò xét được chút dấu vết nguyên mạch nào Cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết rằng nguyên thức và năng lực nhận biết của tu luyện giả địa vương dai với tu luyện giả linh hồn dai mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn là tồn tại hai cảnh giới khác nhau. Thế nhưng nhìn đám loạn thạch vô tận trước mắt, Triển Thanh Nhu không hề cảm giác được chút phản Ứng khí nguyên nào, ở đây rõ ràng là một mảnh tử địa, dương đạo hữu. Nguyên mạch theo như lời ngươi nói chính là ở chỗ này Trên mặt Trương Liêu đã hiện lên vẻ tức giận như có như không hỏi Dương Thiên gật đầu nói Ngay ở phía trước Bên dưới phiến đá lớn kia Dương đạo Hữu Nơi này căn bản cái gì cũng không có Coi như là ngầm dưới lòng đất trăm trưởng cũng chống không Liệu có phải ngươi đã phán đoán sai lầm hay không Trương Liêu mắt đầu nói với ngự khí không tốt Phi hành trong đoạn đường dài như vậy mà lại tới địa phương chim không thèm viện này, cho dù là ai đi nữa thì tâm tình cũng không thể nào tốt được. Dương Thiên không để bụng, ngược lại hàm hậu cười nói, Trương đạo Hữu đợi một chút, đừng sốt ruột, trên phương diện dò xét dương mổ có phương pháp đặc biệt, không những xuyên thấu qua được tầng nham thạch bên dưới. Hơn nữa bất luận là kết trận nào cũng có thể xuyên qua, sâu dưới lòng đất trăm trưởng xác thực cái gì cũng không có. Hòa thượng béo mập không hề lo lắng, đối với Dương Thiên thực tế có vài phần tự tin. Dương đạo Hữu ngươi không cần phải thừa nước đục thả câu nữa, chúng ta không có nhiều thời gian cho lắm, tốt nhất hãy nắm chắc thời gian đi. Dương Thiên gật đầu nói, vậy mời hai vị theo ta, tới phía trước sẽ tiến vào lĩnh vực của yêu thù, nếu như là từ trên cao bay qua sẽ không tốt, nếu như phi hành tầng thấp lại rất có khả năng bị ảo trận mê hoặc. vì vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp đi bộ, hơn nữa khí nguyên nên áp chế lại, không nên phóng ra ngoài. Trương Liêu tuy rằng có chút không nhìn được, thế nhưng trước sự mê hoặc thật lớn, dù có thật hay giả thì vẫn muốn nhìn một chút tột cùng là như thế nào, vì vậy không nói thêm gì nữa. Dương Thiên đi phía trước, nói đi bộ, kỳ thực tốc độ không hề chậm, năm người đều thi triển bộ pháp cực kỳ tinh diệu tiến về phía trước. chỉ thấy trong bãi loạn thạch có năm đạo thân ảnh trước lóe lấy một loại lộ tuyến vô cùng quái dị vòng vèo tiến lên phía trước ước chừng thời gian một nén hương rốt cuộc cũng đã tới một cửa huyệt động cực kỳ bí mật lúc này có thể cảm ứng được không ít khí nguyên cường liệt bốn phía không ít khí nguyên tương xứng với tu luyện giả linh hồn giai thậm chí là xuất hiện khí nguyên đạt tới linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong và địa vương giai Dương Thiên vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm vào huyệt động nham thạch phía trước Các vị cẩn thận Phía trước có vài đạo yêu trận Một khi đụng phải sẽ làm cho yêu thú xung quanh chú ý tới Thỉnh các vị không nên rời xa cách Dương Mũ ngoài hai trượng, Một đường đi theo Lâm khiếu đường thỉnh thoảng dùng tới tử mang tuệ nhãn Bất luận là thứ gì cũng không thể nào chạy thoát được con mắt của hắn Bất quá Lâm khiếu đường kinh ngạc phát hiện ra Dương Thiên tử hồ như có một loại năng lực nào đó gần giống như chính mình, mấy đạo yêu trận cũng không phải là chặt chẽ kết hợp lại một chỗ, mà lấy một loại quy luật rất kỳ dị đan xen với nhau, ở giữa vẫn có những khe hở tương đối chật hẹp. Dương Thiên không chút nhầm lẫn vào tiến vào, mấy người an toàn tiến vào trong huyệt động, bên trong huyệt động thổi ra yêu phong, thỉnh thoảng còn truyền tới những tiếng kêu vô cùng kinh khủng. Yêu Linh Động Các vị cẩn thận, chỉ cần tiến vào sâu trong huyệt động này liền có thể nhìn thấy được mỏ nguyên thạch theo lời Dương Mũ nói. Dương Thiên rất cảnh giác không mở miệng nói, mà dùng nguyên thức truyền âm. Cảm ứng được sâu trong huyệt động truyền tới yêu khí rất đa dạng, sắc mặt bốn người còn lại đều hơi đổi. Loại địa phương giống như tử địa như thế này dĩ nhiên còn có một huyệt động ngầm thật lớn vô cùng kỳ lạ. Mọi người chẩn thận hơi bay lên một cút, chậm rãi tiến vào sâu trong huyệt động. huyệt động lớn đến kinh người phảng phất giống như một thế giới khác hơn nữa bên trong cũng không hề tối tăm đen ngòm như trong tưởng tượng không gian tuy rằng rất rộng rãi nhưng bốn phía dù sao vẫn có tưởng động trên cách tường có rất nhiều loại linh thảo, trường đằng thậm chí có một số phát ra quang mang nhàn nhà trên vách tường có khá nhiều dương tinh một loại tinh thạch đặc biệt có thể phát ra ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời tiến sâu vào bên trong mấy người càng thêm kinh hãi không thôi ngay cả dương thiên cũng đã bắt đầu hiện lên vẻ kinh ngạc hiển nhiên bên trong huyệt động này hắn vẫn chưa từng tiến vào dò xét ở đây quả thực giống như một thế giới hoàn chỉnh các loại yêu thù các loại thảo dược rất đa dạng phong phú không gian cũng càng lúc càng lớn thậm chí còn xuất hiện một số khu vực giống như rừng rậm khí nguyên cảm cũng càng dần càng mãnh liệt rõ ràng là một tự địa Vì sao trong huyệt động ngược lại có khí nguyên mãnh liệt như vậy, làm cho trong lòng 5 người ở đây thực sự rất hiếu kỳ, đối với lời nói của Dương Thiên cũng bắt đầu tín nhiệm. Một đường phi hành nhìn thấy rất nhiều hình cảnh yêu thú kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tuy rằng rất tàn nhãn, thế nhưng có thể phẳng. Ứng một mặt sinh cơ bừng bừng, hơn nữa càng tiến vào sâu thì đẳng cấp yêu thú lại càng cao hơn. Đoạn đường đầu tiên mới chỉ nhìn thấy một ít yêu thú từ cấp 3 trở xuống tìm thức ăn, đuổi có đuổi, chạy có chạy, bắt được thì ăn, chạy thoát liền ẩn nấp không thấy. Khi xâm nhập vào sâu hơn, đã bắt đầu xuất hiện yêu thú cấp 4, cấp 5, thậm chí là yêu thú cấp nắm, những yêu thú này đã sơ bộ có được ý thức của mình, đương nhiên đó là loại tồn tại gần giống như nguyên thức mà thôi. Bản thân chỉ có được chút ít trí tuệ đơn giản Loại yêu thú này gần như chỉ bắt lấy yêu thú khác, đòi lấy thú nguyên linh của con mồi, từng bước từng bước sinh ra ý thức tự chủ tu luyện. Yêu thú cấp 6 tương đương với tu luyện giả sĩ giai của nhân loại bình thường, tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn một chút, yêu thú từ từ nhiều hơn, tương đương với tỉnh độ sư giai. Những yêu thú này coi như đã chân chính bước vào con đường tu luyện, ăn đối với chúng đã không còn quan trọng, hấp thu khí nguyên mới là căn bản. Hơn nữa tới loại yêu thú cấp độ này thì trí tuệ đã có phát triển nhất định, đối với nhân tu bắt đầu kiêng kỵ, bởi vì trong tiềm thức của chúng luôn luôn phát sinh cảnh báo, nhân tu chính là thiên địch của chúng. Bởi vậy khi tới tầng này, từng bước phải càng thêm cẩn thận, ngay khí dương thiên tạm thời dừng lại bay lên trên ngọn cây hơn 10 trượng dò xét địa hình, bỗng nhiên có tiếng giống to từ xa xa truyền tới. Sau đó ba con la phong thử từ bụi cây rậm rạp thất kinh nhảy ra ngoài So với nói là nhảy, nói là bay đúng hơn La phong thử thuộc về yêu thú cấp 7 Sơ bộ có năng lực phi hành Chỉ là trình độ còn tương đối thấp Bởi vậy chúng chỉ có thể phi hành tại khoảng cách tương đối ngắn Khi vừa mới hạ xuống mặt đất Bỗng nhiên phía sau nổi lên gió to Một con hắc hổ vượt qua cực nhanh Trong nháy mắt đã hạ gục một con La Phong thử, chỉ một kích đã hoàn toàn thành công. Hắc Hổ há miệng ra, một đoàn hỏa diễm màu đen phóng ra ngoài, bắn trúng một con La Phong chỉ thứ hai, còn con La Phong thứ ba dưới sự hy sinh của hai đồng bạn đã bỏ trốn mất dạng. Nhìn Hắc Hổ, Trương Liêu cả kinh nói: đĩa sát hổ!" Những người khác cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kỳ thực con Hắc Hổ này cũng chỉ mới cấp 9 mà thôi. Tương đương với nhân tu đại sư Giai Sơ Kỳ, tự nhiên không thể nào uy hiếp được tới mấy người Dương Thiên. Thế nhưng thực lực của địa sát hồ đã thuộc về yêu thú cao đẳng, vừa sinh ra đã là yêu thú cấp 6. Khi tới thể thành thục chính là yêu thú cấp 12. Muốn chống đỡ yêu thú cao đẳng này, nhưng lại không phán tán ra một chút khí nguyên nào, hiển nhiên vô cùng khó khăn. Dương Đạo Hiểu, vẫn Tăng tuy rằng vẫn không phát hiện ra nguyên mạch. Thế nhưng nơi này có khí nguyên khổng lồ vận chuyển. Hòa thượng béo mập tỏa sáng hai mắt nói. Sắc mặt Dương Thiên không phải quá thoải mái trả lời. Các vị xuống thêm một chút nữa sẽ có yêu thú từ cấp 10 xuất hiện. Nếu như gặp phải tập kích thì xin các vị đừng lưu thủ. Dương mộ an toàn dẫn các vị tới đây đã là cực hạn rồi. Yêu thú từ cấp 10 trở nên đã tương đương với tu luyện giả linh hồn dai. Đối với mấy người Dương Thiên đã sinh ra được lực uy hiếp. Ngay khi Dương Thiên tính toán muốn né tránh khỏi con địa sát hồ tiếp tục tiến vào sâu hơn. Bỗng nhiên một đoàn hỏa diễm màu đen từ bên cạnh gào thét phóng tới. Nơi đi qua tất cả đều hóa thành hư ảo. Dương Thiên kinh hãi. Không tốt. Sắc mặt Trương Liêu kinh hãi. Trong nháy mắt tránh đi. Hòa thượng bếp mập cầm trong tay hồ lô rượu nhấc lên. Một cột nước bắn ra ngoài. nhìn hỏa diễm màu đen bắn tới, sắc mặt lâm khiếu đường và triển thanh nhu như thường, thậm chí ý né tránh cũng không có. điều này làm cho ba người còn lại nghi hoặc không thể giải thích được. cột nước và hỏa diễm màu đen va chạm với nhau, cùng bộc phát ra sóng khí cường liệt, hai bên trung hòa lẫn nhau. ánh mắt của hòa thượng béo mập tập trung vào chỗ sâu trong rừng rậm. Dương thiên cả kinh toát mồ hôi lạnh toàn thân, vừa rồi nếu như không phải hòa thượng béo mập kinh xuất thủ, vậy thì hòa diễm diễm màu đen kia đã bắt chúng hắn rồi. Đa Tạ la hán huynh giải vây, dương thiên cảm kích nói. Dương đạo Hữu không cần phải khách khí, lúc này bần tăng nên xuất lực, ngươi dẫn bọn ta tới nơi này coi như là công đức viễn mãn, phía dưới hãy giao cho chúng ta vậy. Hòa thượng béo mập hào sảnh uống một ngụm rượu nói. Đang khi nói chuyện hòa thượng béo mập cũng liếc mắt nhìn về phía lâm khiếu đường và triển thanh nhu, trong lòng hơi cảm thấy không ổn, hỏa diễm màu đen vừa rồi, uy lực thật lớn, đã vượt qua trình độ linh hồn dai sơ kỳ bình thường, coi như là linh hồn dai trung kỳ cũng không nhất định có thể chống đỡ chính diện được, vậy mà sắc mặt hai người này vẫn như thường, đối với hỏa diễm màu đen căn bản không có chút phẳng. Nào. Tình hình như vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất đó chính là hai người căn bản không nhìn ra được hỏa diễm màu đen kia lợi hại, thứ hai là hai người hoàn toàn không hề sợ hãi, đối với hỏa diễm màu đen rất coi thường, thanh niên mặc tử bào và nữ tử kia rốt cuộc thuộc về loại nào, hòa thượng béo mập lúc này không thể nào nhìn thấu được, thế nhưng vô luận là loại nào đối với tình hình hiện tại đều không tốt. Nếu như là loại thứ nhất thì hai người căn bản là trói buộc không có tác dụng. Còn nếu là loại thứ hai thì phiền phức rồi. Người cố ý ẩn giấu tu vi hiển nhiên có nguyên nhân đặc biệt. Cũng là người rất có tâm cơ Càng có thể mang tư tâm nào đó. Nếu như hai người này là tu luyện giả linh hồn giai đại thành. Đạt tới linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong. Vậy thì làm thế nào cho phải? Hòa thượng béo mập thầm thấy sợ trong lòng. Đúng lúc này. Một đảo quang mang màu đen bắn tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt đầu hắc hổ vừa mới giết chết hai la phong thử, vẫn là đĩa sát hổ, thế nhưng đầu đĩa sát hổ này dài một trượng cao gần trượng, thân hình vô cùng khổng lồ, đôi con ngươi màu bạc tỏa ra quang mang hung ác độc địa, thể thành thục, đĩa sát hổ cấp 11, hơn nữa còn sắp tiến dai tới cấp 12, loại siêu cấp thành thục thể. Loại yêu thú cấp bậc này đã không phải là tu luyện giả linh hồn dai sơ kỳ bình thường có thể đối phó được rồi Các vị cẩn thận, đây là mẫu hổ, hổ mẹ Nó đã coi chúng ta muốn tập kích ấu hổ, hiện tại tính công kích rất mạnh Hòa thượng béo mập phát ra tiếng cảnh báo Vừa dứt lời, cái miệng to lớn của địa sát hổ mở ra Trong lúc rít gào, mấy đạo thiểm điện màu đen từ trong miệng phun ra thậm chí còn có hai đạo hỏa diễm màu đen càng sắc bén điên cuồng công kích tới khí nguyên toàn thân trương liêu tăng vọt hét lớn một tiếng nắm tay giống như gió xoáy đánh mạnh va chạm với thiểm điện màu đen cùng một chỗ phát ra tiếng nổ ầm ầm vang dội trương liêu nguyên bản tự tin 10 phần ngạnh cứng chống lại thiểm điện màu đen trong lòng âm thầm kêu khổ dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn hòa thượng béo mập cũng nhìn ra trương liêu sắp không địch lại Đang định chuẩn bị xuất thủ tương trợ, đột nhiên phía sau mát lạnh, vô cùng kinh hãi, quay người lại đánh ra một trường, một Phật thủ ấn mạnh mẽ áp về hướng bụi cây cách đó không xa. Một tiếng giống rung trời, lại một đầu hắc hổ thật lớn chạy ra, so với đầu mẫu hổ kia còn to lớn hơn một chút. Phật thủ ấn đánh vào thân thể hắn hổ giống như đánh vào ngọn núi đá, ba một tiếng giòn vang, sau đó cái gì cũng không còn lưu lại. Lại một tiếng trầm một vang lên, Trương Lưu đã bị một đoàn hỏa cầu màu đen đánh bay ra ngoài. Nếu không phỉa đúng lúc Dương Thiên Thi triển ra một đảo quang thuẫn màu trắng trung hòa đi hơn phân nửa lực lượng thì một kích này đã đủ làm cho Trương Lưu trọng thương. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudiomới.com chương 517, tiểu lộ thân thủ Trương Lưu bị đánh lui lại hơn 10 bước muốn ngạnh kháng chống lại. Thế nhưng trong miệng thấy mặt, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Hòa thượng béo mập lúc này đang cùng với một đầu hắc hồ khác chiến đấu coi như ngang nhau. Năm người đã tiến vào trong vòng săn bắn của một nhà ba địa sát hổ. Đầu đĩa sát hổ cuối cùng xuất hiện là đầu đĩa sát hổ siêu thành thục thể. Đã tiến hóa tới yêu thú cấp 12, tương đương với tu luyện giả linh hồn gia hậu kỳ đỉnh phong. Hòa thượng béo mập lúc này có hơi chút chật vật, nhưng không rơi vào tình thế hạ phong. Tu Vi lại mơ hồ có dấu hiệu nhảy qua linh hồn giai trung kỳ tiến vào linh hồn giai hậu kỳ, trước đó hình như ẩn dấu thực lực. Mẫu hồ lúc này đã phát cuồng tính, hướng về phía Dương Thiên vô tới. Dương Thiên lập tức tung ra hai kiện pháp bảo chống lại, nhưng không tạo nên tác dụng gì. Một thanh phi kiếm, một viên ngọc châu, hai kiện pháp bảo đánh vào người mẫu hồ lập tức bị lực lượng cường đại chấn cho nát bấy. thân thể của địa sát hổ mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng dương thiên vô cùng kinh khủng muốn tránh né thế nhưng dưới uy áp mạnh mẽ của địa sát hổ tốc độ của hắn giảm đi trên diện rộng nhìn thấy đồng bạn bị nguy cấp hòa thượng béo mập muốn xuất thủ giải vây thế nhưng công hổ hổ bố hổ đực lại mạnh mẽ công kích hòa thượng béo mập dưới tình huống khẩn trương rốt cuộc không còn tiếp tục ẩn giấu khí nguyên giống như biển gầm bộc phát mạnh mẽ Từ linh hồn giai trung kỳ đẩy lên tới hậu kỳ đỉnh phong, cách địa vương giai chỉ còn một bước. Hồ lộ rượu trong tay ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt đã biến thành một chiếc hồ lô khổng lồ chừng hơn 10 trượng, trực tiếp đập vào mẫu hổ. Thế nhưng tốc độ mẫu hổ đột nhiên gia tăng, hóa thành một đảo thiểm điện màu đen, trực tiếp tránh thoát được hồ lô rượu, lại một lần nữa xông vào dương thiên, dương thiên mở to hai mắt tuyệt vọng không gì sánh được. Trong lòng hối hận đã mạo hiểm tới đây, so với cái chết chẳng bằng an ổn tại thiên du cửu phương. Lúc này hòa thượng béo mập đã đánh ra cả mười thế võ, cũng không thể nào thoát được công hồ. Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn dương thiên sắp mất mạng dưới miệng hồ, dưới tình thế cấp bách nhìn sang lâm khiếu giường kêu cứu, đã thấy một đạo tử quang hiện lên, ẩm một tiếng, đạo tử quang phá không vọt đi. Dánh về phía thân thể dị hổ đang há miệng muốn cắn Dương Thiên. Đầu hắc hổ này ngay cả tiếng giống cuối cùng cũng không phát ra được đã một mệnh ô hô, Một màn này làm cho Dương Thiên và Trương Liêu chừng mắt há miệng. Hai người liều mạng dốc hết toàn lực cũng không thể nào làm cho đầu mẫu hổ kia chịu chút thương tồn. Chính mình còn suýt chút nữa chết đi. Đầu mẫu hổ này phảng phất như đau thương bất nhập. Thế nhưng đạo tử quang kia lại có thể giết chết được mẫu hổ một cách đơn giản tới như vậy, làm cho trong lòng hai người không khỏi chấn động. Tử mang chính là do lâm khiếu đừng phóng ra. Nếu là người khác thì hắn cũng không muốn cứu cho lắm. Thế nhưng dương thiên này lại không cứu không được. Đối với năng lực đặc thù của hắn lâm khiếu đừng cảm thấy rất hứng thú. Lúc này hòa thượng béo mập cũng đang vô cùng khiếp sợ. Sức ép lên bản thân bỗng nhiên giảm mạnh. đầu công hồ nhìn thấy bầu bạn của mình bị giết chết nhất thời tức giận ngập trời bỏ qua hòa thượng béo mập cuồng nộ gầm lên một tiếng rồi lao về phía lâm khiếu đường và triển thanh nhu triển thanh nhu hơi lật tay một thanh phi kiếm màu lam phá không bay đi một tiếng đâm xuyên ra thịt vô cùng rõ ràng phi kiếm màu lam thẳng tắp đâm vào trong đầu công hồ thân thể to lớn giữa không trung nhất thời trở nên mềm nhũn một tiếng ầm vang lên thân thể nặng nề ngã xuống dưới mặt đất trong nháy mắt không còn động đậy bàn tay nhỏ bé của triển thanh nhu cách không nắm lấy hai khỏa thú nguyên tinh trong suốt màu đen lập tức bị hút vào trong tay rồi thu vào trong không gian chữ vật toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản hời hợt phảng phất giống như diễn luyện thường ngày mà thôi mà đầu công hồ kia là bia ngắm để tập luyện thần thông như vậy làm cho hòa thượng béo mập dương thiên và trương liêu khiếp sợ không thôi Trong lòng ba người nổi lên sự bất ổn không thể kiềm chế, thậm chí còn sinh ra một tia sợ hãi. Bất luận là tu luyện giả cấp thấp hơn nào gặp phải tu luyện giả cấp cao hơn đều sinh ra loại sợ hãi như thế này. Lẽ nào đôi phu phụ này đang tận lực ẩn giấu tu vi hay sao? Trong lòng ba người đồng thời hiện lên suy nghĩ này trong đầu, thế nhưng ba người đã dùng tất cả các loại bí thuật dò xét. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là linh hồn dai sơ kỳ đỉnh phong như cũ Ba người liên tục thăm dò vẫn không hề có chút tiến triển nào, hòn đá lớn huyền phù trong lòng đã hơi có chút hạ xuống, dù sao thì hạ giới vẫn có tồn tại một ít tu luyện giả đặc thù, tu vi của bọn họ có thể không cao lắm, thế nhưng thần thông của bọn họ lại phi thường to lớn, chiến đấu với tu luyện giả cao hơn so với chính mình một hai cảnh giới cũng không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có người khiêu chiến tu luyện giả cấp cao hơn. Vượt hẳn một giai vị mà không sợ hãi chút nào. Những tu luyện giả như vậy thông thường dung mạo không sâu sắc, cũng không phải rất nổi danh. Nếu như đôi phu phụ này trùng hợp là loại tu luyện giả đặc biệt như vậy mà nói, ba người dương thiên, hòa thượng béo mập và trương liêu thực tế có thể dễ dàng tiếp thu một chút. Dù sao lại tu luyện giả như vậy tuy rằng có thần thông rất lớn, thế nhưng lại chịu sự giới hạn bởi tu vi. Cường thịnh hơn nữa thì cũng chỉ có giới hạn, còn không đến mức hoàn toàn không thể ngăn cản nổi, nhiều lắm chỉ là đấu pháp thu một chiêu nửa thức mà thôi, không đến mức bị đối phương nắm chắc sinh mệnh trong tay. Thế nhưng mặc kệ là tu luyện giả thần thông hay là tu luyện giả địa vị cao, hiển nhiên địa vị của Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu trong cảm nhận của ba người đã đề cao rất nhiều. Trước đó Trương Liêu còn có chút ý tứ khí thế áp người, Dù sao tu vi chính mình vẫn cao hơn một bậc. Lâm đạo hữu, triển đạo hữu, thần thông rất cao. Bần tăng bội phục. Bội phục. Hòa thượng béo mập chắp tay hình chữ thập, ngữ khí vừa có Phật. Ý lại vừa có điểm giang hồ nói: "Ha ha, may mắn đánh trúng điểm yếu hại của địa sát hổ mà thôi. Đại sư quá khen." Lâm Khiếu đừng khẽ cười nói: Lâm đạo hữu quá mức khiêm tốn rồi, vừa rồi một chiêu kia quả thục vô cùng lợi hại, nếu như tiểu đệ gặp được sợ là cửu tử nhất sinh a. Nguyên lai like phu phụ hai người vẫn giấu giếm, tiểu đệ xấu hổ, may mà tiểu đệ mời tới Lâm đạo hữu, nếu không thì ngày này năm sau là ngày rủ của tiểu đệ rồi. Nờ cứu mạng, suốt đời khó quên. Dương Thiên chắp tay nói, đối với việc Lâm Khiếu đừng vừa mới cứu hắn một mạng thực sự cảm kích trong lòng. Thật tình nói, nếu như Lâm Mũ và các vị đã kết bạn mà đến, tự nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Dương Vinh Đệ đã khổ cực dẫn đường, đã chiếm công đầu. Còn Lâm Mũ sao có thể không làm cái gì đây? Dương Vinh Đệ không cần phải quá mức để tâm. Lâm khiếu đừng không để tâm nói. Nói như vậy coi như đã nâng công của Dương Thiên lên rất cao. Lại nói bản thân cũng không phải khán giả, đồng thời càng nâng vị trí Dương Thiên lên cao. Điều này là do Lâm Khiếu Đừng có ý định nối gần quan hệ với Dương Thiên. Nếu là trước đó Lâm Khiếu Đừng nói như vậy, chỉ sợ Dương Thiên chỉ cười cười cho qua. Căn bản không để trong lòng, thế nhưng lúc này đã để lộ chút thần thông, địa vị đề cao rất nhiều. Trong nhận thức của Dương Thiên thì thực lực của Lâm Khiếu Đừng đã vượt qua hắn rất xa. Nghiễm nhiên trở thành tồn tại giống như hòa thượng béo mập, một tu luyện giả địa vi cao khen một tu luyện giả địa vị thấp. Hiển nhiên tu luyện giả địa vị thấp thoải mái không gì sánh được Dương Thiên có chút không có ý tư Bắt đầu nói Lâm Đạo hiểu quá mức đề cao tiểu đệ rồi Tiểu đệ chỉ là kẻ dẫn đường mà thôi Những hung hiểm phía sau cần phải dựa vào các vị Hòa thượng béo mập cầm lấy hồ lô uống một ngụm rượu nói Người tu luyện không câu nể tiểu tiết Lời khách sáu sẽ không nói nhiều nữa Chúng ta nhanh chóng đi thôi Nơi đây không nên ở lâu Đúng đúng đúng, Dương Thiên vội vã gật đầu nói, lúc này, đứng bên cạnh, Trương Liêu có chút tụt xuống phía dưới, trong năm người chỉ có một mình hắn thụ thương, hơn nửa thương thế còn không hề nhẹ, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, thậm chí nội tức cũng có chút bất ổn.